tác phẩm Gió Lào Thành Cổ Tác giả Ngô Văn Phú Nhà xuất bản Công an Nhân dân Người đọc Trung Nghị Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Lời giới thiệu Sách xưa viết Chu vi Thành Cổ Quảng Trị là 481 trượng 6 thước Đi vòng quanh Thành Cổ mất nửa tuần nhan Thành cao 1 trượng linh Dày nửa trượng Phía dưới thành có hào sụp 4,6 thước, 18m4, sô 8 thước, 3m2. Thành cổ có 4 cổng, Đông, Tây, Nam, Bắc. Nhưng giờ đây theo năm tháng, vào thành cổ có thể đi từ bất cứ chỗ nào, chứ không chỉ qua 4 cổng, theo 4 con đường độc đạo cũ. Thành cổ quản trị, vùng đất có lịch sử lâu đời ấy, giờ đây đã bị tàn phá tan hoang. Chưa đầy một tháng trời, Thị xã nhỏ bé ấy phải chịu đựng một sức công phá ngang với một quả bom nguyên tử. Theo lời Nixon tuyên bố, sẽ biến Quảng Trị thành một vùng đất như mặt trăng. Hắn đinh ninh và tin chắc rằng hắn có thể lạp nổi sự tàn bạo có tính chất diệt chủng, diệt môi trường ấy. Thế nhưng, hắn đã chầm. Mặc dù bị tàn phá ác liệt, song trên mảnh đất anh hùng ấy, quân và dân ta vẫn kiên quyết chiến đấu, bám trụ và đánh cục rất nhiều sư đoàn dự bị chiến lược của địch được trang bị đủ loại vũ khí tối tân. Cổ Thành đã đi vào lịch sử của cuộc đấu tranh chống Mỹ của nhân dân Việt Nam ta. Nhà văn Ngô Văn Phú đã dựng lại cuộc chiến đấu gian khổ và hào hùng ấy trong tiểu thuyết Gió Lào Thành Cổ. Một trung đoàn của sư đoàn chủ lực tiến quân vào Quảng Trị. Họ tham dự trận đánh Cứ điểm Cồn Tiên. Sau đó, bí mật tiến quân vào Đông Hà. Nhưng chiến công oanh liệt nhất là những ngày đêm trụ vững ở Cổ Thành với mưu trí can dạ, họ chống trả những mưu bom bạo đạn hàng tháng trời. Những cán bộ trung đoàn năng nổ, điểm tạm như Tứ, Văn, những chiến sĩ quả cảm như Huân, Tài, Lun, Tân, Lự đã anh dũng trụ vững mặt trận ở những trận cuối chiến ở ngã ba Long Hưng hay trong thành cổ. Những cảnh sinh hoạt thiếu thốn mọi thứ giữa nơi bom đạn ác liệt được miêu tả sinh động Tinh thần lạc quan của chiến sĩ, cán bộ được dựng lại với những chuyện nhường cơm sẻ áo, nhận phần nguy hiểm khá cảm động. Tiểu thuyết còn phản ánh cả một phong trào du kích trong lòng địch, quyết liệt và anh dũng với những nhân vật như Cảnh, Minh, Hường, Túy, Huệ. Những người mẹ du kích hậu phương hy sinh thập lặng như mẹ Thế, mẹ Huệ. Đó chính là những người quan trọng đã góp phần tạo nên chiến thắng. Chiến cuộc lịch sử thành của Quảng Trị đã được tái hiện khá trung thực và đầy tính nhân văn. Xin trân trọng giới thiệu tiểu thuyết gió lào thành cổ với bạn đọc. Hà Nội năm hai Nhà xuất bản Công an Nhân dân. Chương một một cảnh nhìn lên bầu trời những chấm đen từ xa to dần, uôn uôn kéo đến tiếng động cơ trực thăng rõ dần, hàng trăm chiếc quế động bầu trời. Đang cuốc đứt ở vườn, mẹ thế tức tửi chạy vào trong nhà nhắc cảnh. Động rồi con ạ. Chạy vội ra thềm, rồi ra tận vườn, nhìn lên trời. Gặp ngay đám máy bay giặc đang sầm sập lao thẳng vào mặt. Cảnh bảo, mẹ à, giặc ghi sự rồi đấy. Lọc mẹ thế, rối bời. Cảnh bắt loa tay, mặt đanh lại. Anh cất tiếng gọi to. Minh ơi, hoa ơi, đi nhé. Có tiếng đáp vọng lại. Ờ, được rồi, đi ngay đây vào trong nhà với cái áo khoác ngoài, túi tài liệu, cậy chào bà mẹ tiến ra bờ sông. Mùa khô sắp đến, giặc lại làm sạch môi sinh vùng cửa ngõ mấy tỉnh phía bắc quân khu 1. Những chiếc cá lẹp kia đổ quân xuống và bắt đầu seo tay hỏa. Cứ nhìn che làng chỗ cao, chỗ thấp, chỗ xanh, chỗ đậm để biết các thôn làng quanh vực này bị chia sát đến chực nào. Tiếng tù và ốc nổi u u, gấp gáp khẩn thiết lại đến kỳ giặc về. Bắn giết, hành hạ, tra khảo, sới đảo, tanh bành, vầy cho đến vữa, đến vụn ra đây. Mỹ, ngụy càn quét đất quảng trị này khá ác liệt. Không bao giờ chúng bỏ sót một thôn nhỏ nào. Bữa qua, chúng đang cho hạm đội nhỏ trên sông từ biển Cửa Thuận, bất thần, đổ bộ lên, càn một lượt các làng, các xóm ở mấy huyện ven biển và vùng Cửa Việt. Cối M-72 từ tàu bắn lên hàng nghìn quả. Bom napal, bom bi dập xuống, xảy, cứ như ổi dụng sau mưa bão. Tiến theo được một Satan M113 chờ lính thiết đoàn của sư 23 các tiếng hung ác đang tắm máu dân ở phên được lộ. Ở mấy thôn trên, chúng xả súng vào đàn bà con trẻ, có nhà giết sạch cả nhà một bộ môi gan, những người du khích mà bọn chỉ điểm mật báo để bắt gọn ngay trận đầu. Bọn chỉ huy lính ngụy của trung đoàn 54 còn phát cho mỗi thằng một thuốc sắt dàn ngang các mô gò bìa làng mà săn tìm các hầm bí mật Chúng thuê mỗi trẻ chăn châu Nộp một đôi chuột Được 100 bạc Cứ đem đuôi mạt nộp cho xã trưởng lấy tiền Bọn mặt vụ vật vờ ngoài đồng Ngó chỗ này ngó chỗ khác Có đứa đã vớ được việt cộng Trong các buổi cả đồng săn chuột đó Chiến dịch lùa càn Của giặc kéo dài ngày Liên tục trên một quy mô rộng rãi Cây trục vùng su kích bị xáo trộn Về tổ chức và uy hiếp về tâm lý Có làng chờ tay không kịp Cơ sở lại mất trắng đã đến bờ sông Hữu, nhìn thấy Minh và Khoa cũng ra kịp, cảnh chờ họ, trực thăng đang đổ quân xuống các cò, đám máy bay yểm trợ đang thả bom xuống các làng, chúng nghi có những đơn vị bộ đội nhỏ vừa tiệt diệt. Cảnh hất đầu ra hiệu. "Sang sông ngay." Khoa lưỡng lự hỏi, "Các đồng chí khác thì sao?" Minh cấp đầy Khoa, giọng tấm tức, "Sống chết tôi cũng ở lại với dân làng." Tình thế hết nghiêm trọng, không chần chừ, cảnh nghiêm sắc mặt nói, "Phải dẫn lòng lại." Không, thí mạng vô ích. Anh vỗ vào vai mình. Được nắm hậu việc phải tìm hiểu thật kỹ mưu đồ của địch. Biết rõ rồi mới có cách mà ứng phó. Mình và Khóa im bặt Họ cởi quần áo, càng hẹn. Sang trước đi, mình ná lại chút ít rồi cũng sang ngay. Chờ mình ở cốc đa. Chiếc L-19 dẫn bốn chiếc cá lẹp tuần sát, soi mói dọc bờ sông. cảnh quát, nhau xuống! Mình và Khóa nhảy ùm xuống nước. Mấy phút sau, họ đã cập bờ. Cậu ngẩn lại một mình, đứng lặng thinh trong một lùm cây lá chưa chút hết. Cuộn thêm mấy vòng thật chặt, cánh kẹp túi vào góc, rồi luồn theo rặng bần, dẫn mình xuống nước. Anh bơi rất nhẹ nhàng, được vài chục sải tay thì chiếc máy bay trực thăng đi lẻ phía sau đã phát hiện ra anh. Sắc sả súng xuống sông, đạn cắm chiu chiu phía trước, phía sau đạn bắn gần, những tia nước trắng vọt lên. Tình táo luồn giữa những cột nước trắng ấy, cảnh bơi thật nhanh rồi đột ngột lặn ngụp xuống dễ ngang rất xa, lào thúc sang bờ bên kia. Hơi lạnh thật dài, đến khi tay của phải những thân bẩn cảnh hứa dừng lại nghe ngóng. Chiếc máy bay mất mục tiêu, nó bắn xăm theo dòng, phán đoán, nhưng cảnh lại bơi ngược lên. Anh đã lần được đến bờ, dạp người lách qua những đám cỏ um tùm ngả xuống nước. Chiếc trực thăng mở thêm vòng lượn bắn một hồi khá dài xuống mặt nước rồi mới bay trở về iểm trợ cho bọn lính đang đi càn quét. Minh và Hóa đứng chờ xem máy bay săn cảnh suốt ruột vô cùng. Họ sợ cảnh xứng đạn giặc mất. cái súng cái lẹp này nó có tin rằng đã diệt được mục tiêu mới chịu bỏ đi. Bỗng mái tóc đen hiện lên bên cạnh bụi đựng dứa dại. Nhận ra cảnh Minh và Hóa mừng quýnh. Kìa anh cảnh, giỏi quá! Cảnh vuốt tóc Nước chảy sòng sòng Từ cười anh xuống đất Đặt gói tài liệu lên mồ cỏ Cạch ngồi bê xuống thở Phía bên làng chốc chốc Tiếng súng lại rộ lên Địch đã tràn vào làng Trực thăng đậu trên đỉnh các quả đồi Lũ L-19 vẫn kiềm chế hết từng khu vực nhỏ Khói bốc lên từ các xóm Trận càn lớn của giặc bắt đầu Lửa cứ loang dần từ làng Xóm nọ cháy theo xóm kia Tim cảnh thoát lên Khi thấy các đám cháy cứ nối nhau bùng lên dữ dội Đã nghe thấy cả tiếng nước lốc bốc nổ của một làng gần đang cháy. Quá giận chân kêu to, cháy hết rồi, xả màn quá, bao nhiêu người mất nhà cửa trong mấy tiếng đồng hồ, cực quá trời ơi. Mình ngồi thừ im lặng, cơ mặt anh tối sầm. Cầm cứ bạnh ra, miệng bặm lại, mắt anh quắc lên dữ tợn. Sông hiếu vẫn xanh cuột cuột đổ ra biển, từ đây dòng sông ngày càng rộng thêm ra và một nước biển càng đậm hơn so với những khúc ở thượng nguồn. Một làn sương nhẹ phủ trên sông như một làn khói nhẹ, nắng đổ từng vệt ở cửa biển, ở phía chân núi Trường Sơn. Cạnh nơi họ đứng, con sông chảy cuốt khúc, đoạn lấp mất sau các cỏ cao, đoạn lại ló ra từ mạt nước, tựa như một khoảng trời vừa rơi xuống đất. Những bãi bẩn bị bắn nát trước mặt như những trang giấy bị vò nhầu, lá cành biệt cuốn phao đi nhanh những đỉnh đồi loét nắng tháng hai mùa xuân nhưng nắng nhạt ở quảng trị cũng bằng nắng đậm ở nơi khác đồi không sạm lạnh trên mặt đất những cợn xanh li ti đã nảy cỏ xuân hồi sinh trong các thung lũng cỏ không xanh ổ ạt như cỏ đê cỏ bờ của đồng bằng bắc bộ mùa khô chiến sự đã về mùa các làng xô quảng trị náo nức đợi chờ đã tới Chiến cuộc năm nay xảy ra muộn Anh Tết âm lịch xong dân vùng Phen nóng lòng chờ đợi Những trận tiến công sấm xếp mở màn Người đoán nơi xảy ra lại là Tây Thừa Thiên Người cho rằng Năm nay Quảng Trị sẽ giải phóng Người gạt đi đoán chắc Chiến dịch năm 1972 này Sẽ xảy ra ở Tây Nguyên Xong nghe ngóng mãi dân chúng chưa thấy bộ đội động tĩnh gì Chỉ thấy những đám cháy lớn Vần vụ hết lạc này sang làng khác Những đợt cành, sóng thần của Mỹ Nguyễn đang cạo bằng các lạc mạc ở riêng xanh La Vang, Đông Hà. Cảnh phục dậy, ngồi bó cuối. Vốn liếng của xã chỉ còn vài ba anh em này thôi, không thấy ai sang thêm bờ bên này. Cán bộ lại bị tách khỏi sân, làng chắc chắn bị xé ra, dồn vào các ấp tân sinh chiệt năm xe 7. Cơ sở xáo trộn, thẩm mỹ hiểm độc lắm, nhưng dù cái quản trị đã thua bao giờ đâu. Ngược lại, họ làm cho bọn Mỹ tức lộn ruột và tốn tiền hao của. Cảnh lo cho một số cơ sở bị lộ. Là cán bộ huyện đặc phái, cảnh lăn lộn ở vụ này đã nhiều năm. Cùng về nắm phong trào với anh có tới mấy chục người, nay đếm trên đầu ngón tay. Anh đã trở thành một Việt cậu kỳ cựu lợi hại mà bọn một vụ ở tình, ở quận, ở xã, nghề nào chẳng ra sức săn lùng Bất giác cái cười, cái cười khinh ngạo anh nói với hai người bạn. cho chúng nấu càn, rồi xem, Sơn Quảng chị mình cứng đầu lắm, cơ sở khô mất trắng được đâu. Mình và Hóa biết cảnh, đang nhận tính những dự án hoạt động tỉ mỉ trong thời gian tới. Là một cuộc đọa sức mới, ba anh em ngồi đây chắc chi đã toàn vẹn. Chỉ kỹ thế, mình nột nào trong xã, họ bàn bạc những công việc bất thiết trước mắt. Mình vượt sông về nắm tình hình, cảnh sang thôn cam, Hóa vào cứ xin chỉ thị của cấp trên và nắm tin tức mới, họ hẹn gặp lại sau 3 ngày. Hai. Minh và Hoa đi ngay, cành lật mò tìm đến căn hầm cũ anh Niêm Phong từ mộ khô năm ngoái, mùi ẩm mốc xộc vào mũi, nước lỏng bỗng dưới chân, còn chỗ chàng nấu mì trên nóc hầm, thế đậu nghe lõm bõm xuống nước chảy trốn, hầm làm giếng nuôi mộ tổ của một họ lớn trong làng, căn hầm này Hương chuẩn bị chất khá chú đáo Khi đón anh về nằm vùng Ghi cơ sở ở thôn Cam Mấy năm Hương thường là người liên lạc tin cẩn của anh Anh sống nhờ cô Cô giấu cơm, khoai, nước uống Giấu ở những nơi quy định để nuôi cảnh Cô thông báo khá chính xác Và rất nhạy những hoạt động của địch Nhờ thế hai anh em đã dựng được Một phong trào du kích Không phải ở một thôn mà lan rộng ra mấy xã Lực lượng ngày càng mạnh Càng chắc họ đã trang bị được súng mìn, liệu đạn. Các đội phiên đột huấn luyện ngắn ngày ở một xã mạnh vùng ven và đã đánh được vài ba trận ra trò. Hoạt động đang có đà thì lại vấp đến cái đoạn giặc làm tới làm xứ chưa từng thấy này. Thận trọng, cảnh mở nắp hầm chui xuống. Chế đèn pin được che bớt ánh sáng bằng cái chục vải màu. Rồi ánh sáng lờ mờ vào các xó, các khốc. Không có những dấu vết đáng ngờ. Thùng đạn Đại Liên làm kế ngồi còn đó Nổ lên mặt một lớp váng gì Vỏ mảnh giấy Cảnh chùi thật sạch Anh bới cát Vùi tạm tập tài liệu bọc ni lông Vào cây góc bất ngờ nhất phải đến một lúc Cảnh mới quen cái ngột, cái nóng, cái mùi mốc ấy Một ngày trên mặt đất Thật vô giá, cảnh thật nghĩ Anh mỉm cười chua chát Thế là mình lại về nằm trong mộ Nhớ ngày mới về phục này Khi sòng họ của ngôi mộ này Đi tạ mạng Cảnh lại được người mùi hương trầm mùi xôi, mùi thịt xua bớt cái mùi ẩm mốc ấy. Hơi rượu cũng phả xuống rồi mùi thịt gà luộc nữa. Diện đã dài ngày, giác quan con cười nhẹ lắm. Thú thật, Cảnh cứ thấy xấu hổ khi nước miếng cho miệng ứa ra, ngăn khục nổi. Buổi tối, Hường lần ra, Cảnh thuật lại cho cô nghe. Anh còn nói đùa. Đó cũng là một cách tra tính, nhưng là kiểu tra tính dịu dàng. Hường thương anh đứt ruột. Cô vân về gấu áo, bần thần, sọc nhỏ lại. Cô hứa, trực nào quản trị giải phóng, em thiệt hành cho anh một con gà bự. Anh ăn hết không? Hết bay. Nhưng đâu phải chờ lâu đến thế. Mấy hôm sau, Hường đã gói cho anh trong nắm sôi đậu có một đùi gà mái tươi. ăn đến đâu, ấm ruột đến đấy. Đêm, càng khuya, hầm càng lạnh và ẩm. Trăng nhạt, ánh trăng lọt qua những lỗ thông hơi, sáng lợp mờ. Cách đấy không xa Xế đầu cạnh là hai cốt Người đã khuất Mình có một linh hồn chết làm bạn Cạnh nghĩ Ở cạnh người chết không bao giờ to tiếng cả Cạnh bật cười thầm Nghĩ thế ngồi trong hầm Cạnh thấy hết đỡ chống chính hơn Lắng nghe bên ngoài rất yên tĩnh Nhắc nắp hầm Cạnh nho miệt lên Anh để nắp hầm lại Xoa cát và cỏ cho thật đúng như cũ Trăng vừa lặn Bầu trời đục trắng Sao thưa phía làng vẫn đang cháy lửa trong đêm dữ hơn đốt ruột can nóng bội phần có tiếng rúc rích của một chú chuột đồng lật mò đi ăn đêm anh nghĩ đến mình, không biết lúc này đang ở đâu thôn trên cũng bị giặc càn vào khoảng xế chiều các làng khác xa hơn sẽ đến lượt bọn tay chân của giặc đứa nào sẽ ngóc dậy vào lúc này có ai theo dõi chúng không phải để mắt tới không cứng tay chúng sẽ giành đất giành sân mất cuộc mình Cảnh thoáng thoát đi trên cánh đồng, có đống nào ở đây anh chẳng thuộc. Men theo một con đường riêng quen, cảnh vừa đi vừa nghe ngóng, cố gắng không xa vào ổ phục kích. Lần đến một bìa làng, cẩn thận, cảnh nằm ép mình xuống bờ cỏ. Anh là một hòn đất xuống ao, con chó trong nhà cắn rộ lên, rồi cắn sai rằng ba tiếng một. Lạc này, giặc chưa giờ đến. Cảnh thay hướng, dẽ lối khác, luồn vào làng. Ánh đèn rồ le lói ở một vài nhà, tiếng chè xã gạo còn đang thì thòp, sơn mình khô lắm. Chuẩn bị lương thảo cướp số bớt kéo sạch càn đến không kịp trả tay, chúng cướp phá hết. Lạc này bọn tề, xã chưa dám làm giữ, cành lè đến nhà mẹ cường. Một túp sân vệ đi tuần, chúng nói chuyện bô pu, cạch nếp tránh vào một bụi cây ven đường, chờ chúng đi xa mới ngoắt mình tiến vào một gõ ngang. Nhà đây rồi, có hàng ô rô lá bờm sờm. Cửa đóng im im. Cảnh có thể nảy chút, lần vào nhà. Nhưng anh không nảy, sợ cái cảm giác đột ngột cho người trong nhà. Động rồi, giặc đến rồi, sơ khờ, dễ mắc mưu của chúng. Cảnh lấy tay, cạo vào cửa. Trong nhà có tiếng tay đập xuống giường đuổi chuột. Cảnh mừng lắm, cảnh gõ ba tiếng thật thong thả. Trong nhà hỏi vọng ra. Ai? mẹ ơi, cảnh đây. Cửa hé mở, cảnh lanh lẹt lách vào. Mẹ Khường khép cửa thật kỹ. Mẹ khiêu cột đèn hãm để dưới cầm giường Hai mẹ con ngồi sát bên thành giường Rồi mẹ hỏi dò Bên làng cạnh Giặc càn dữ quá Làng giờ đang lo ngay ngáy Chắc mấy làng thiệt hại nhiều lắm Sáng đốt, chiều bắn Đến cốc tre cũng bật Em con đâu Con Hương bị bắt rồi Bà mẹ hỏa khóc, cảnh thốt lên trời Bà mẹ khóc tức tưởi Đợi tiếng khóc nguôi đi Anh mới dám hỏi Những ai bị bắt hợp mẹ Bọn cảnh sát trên quận đánh xe jeep, xe tải song song vào làng đến tựa nhà, bọn tội chính sáu chỗ sơn chúng lùng tung. Chúng bắt hàng loạt lên khu ổ ở Cam lộ và Đông Hà. Hôm qua chúng mới lùa được mấy sóm trên, sóng này chúng thực hiện bắt người. Con Túy bị lục, thấy súng chọc nhà, mẹ lo cho nó quá mà con bé bướng lắm, bị bọn chúng tra tấn tại chỗ, truy chết đi sống lại. Mẹ hường lại khóc, vừa khóc vừa nói Con thường may, nó không mang súng về nhà. Con túy khả khái lắm. Cha điện, cha nước. Dày đinh đá vào cực nó, không khai một lời. Cảnh ơi, mày làm sao cứu em về. Con ơi là con ơi. Bà mẹ lấy hai tay ôm chặt, Cảnh ngồi thần ra, mệt mỏi. Tuy xa vào tay sặc sồi, Cảnh rất điên ở cua du khích túy, thương hường, chịu cực, chịu nhịn cả năm. Ngày chứng dịch sắp nổ ra, lại xa lưới giặc. Túy do ru rộng, Tính ngang tàng, nói năng, bổ bã. Hồi kết nạp túy làm đội viên du kích, khối người ngật ngại. Cảnh biết túy hít căm tụi mỹ lắm, anh đứng ra bảo lĩnh. Quả nhiên sau này túy hoạt động rất cử khôi. Cảnh hỏi, em Huệ đâu rồi mạ? Mẹ chấp miệng, nó đi mỏng tin con khường, chưa kịp cơm nước gì. Thấy chị bị lôi đi, là bổ nhào, bổ nhào theo. kéo bọn tâm lý lại lưu tuột đi luôn, thì tao sống sao nổi. Cảnh nhìn xuống, giọng chậm ngâm an ủi mà ơi dân quảng trị mình còn khổ nhiều đấy, mẹ sáng chịu cực thêm, rồi sẽ có ngày tụi bay lúc nào chẳng động viên thế, ngày nào vui chưa thấy đâu, chỉ thấy cực thiết khổ. có khác trước đấy mà, mẹ cứ coi mấy lạp mình hoạt động trước mỗi giặc mà chúng nó làm chi nổi, chúng chỉ làm tới khi biên tướng quan thầy mỹ nó kéo về, quấy đảo giáo lộ mình lên một vài tháng, nó cút, mình lại làm chủ xóm làng dù cường có ngồi nhà lao thì chi bộ trong đó cũng sẽ giúp cô ấy thích nghi với hoàn cảnh mới trong tù anh chị em đồng bọc nhau lắm giờ mà giúp chúng con lo ứng phó với giặc những ngày sắp tới đây mẹ cường thở dài đầu óc tao lú lẫn hết chân rồi mi bảo làm chi tao làm vậy mẹ cho huệ thay cường hoạt động cùng chúng con những lúc này rất cật người tin cẩn làng xóm chăm sự trông vào mấy con mẹ xa rồi Cha chúng nó hoạt động cách mạng, bị bắn, bị bêu đầu. Còn cái phải nối trí cha mẹ, ngăn chúng sau rồi Cảnh tập gọi, mạ. Tiếng bị nói cuộc thời, chắc đói là rồi phải không? Để mạ đi kiếm cái chi ăn. Thôi, con phải đi ngay đây, không kịp đâu. Phải đến trước địch đầu phút nào hay phút ấy. Con đến từng xóm, lo sắp xếp lại các đầu mối. Ngày kia và buổi trưa, mẹ nhắc Huệ ra gặp con ở gốc cây cuộc nhé. Ừ về nhanh kẹo lộ, chó đang sủa sụt ở đầu làng đó. ba, mình lặn một hơi dài theo thủy chiều, nước sông hiu đang rút mạnh. mình đã lặn đến giữa sông nhô lên, hớp mấy hơi dài rồi lại lặn thật sâu xuống nước bốn hơi dài như thế là mình cặp bờ. tuy vừa chạm vào đất, mình đã đứng dậy men theo bờ sông lanh lẹn, mình luồn qua những thung lũng quất, tiến thẳng đến vùng đồi gò địch vừa đổ quân, càn quét ban chiều. Lúc sau một bụi cai sải, mình đọc mắt chỉ một lượt. Những đám cháy đang còn vẫn lập lòe ở mấy thôn xa. Từ lâu, mình đã cảm nhận thấy đất quê anh, vốn đã cắt nghiệt về mưa nắng, dữ dội về chiến cuộc lại gây gắt trong tự nếp sinh hoạt đời thường. Trong làng, giữa tình bà con đùm bọc lẫn nhau còn lo đối phó công khai với bọn tể xã và bọn tâm lý chiến tình báo. Những nhân viên mặt hạng của bọn CIA liên tục ngày đêm soi mói, dò xét, thỉnh thoảng lại tổ chức một trận duồng bố vây ráp. một thế giới ngầm khác lại tạo ra sự nồng ấm của xóm thôn. đó là những cán bộ cách mạng như cảnh như minh, họ luồn vào đất địch, thắp lên những hy vọng, những lý tưởng đẹp đẽ và níu giữ cho dân làng những bản chất tốt đẹp vốn có của mỗi người, không bị bọn mỹ ngụy nhuốm đen hoặc làm cho phai nhạt đi những thuần phong mỹ tục để hoạt động kín đáo hơn, cảnh khuyên anh nên đến giúp việc cho ông Tư Đường, một ông lang thuốc tốt bụng, có uy tín suốt cả một vùng. Minh được cảnh giao cho những việc khá quan trọng, rất bí mật. Nhờ tính chất công việc mới mà Minh cũng thuần tính được một ít. Minh nghe thấy tiếng bò giống, anh định thần nhìn xuống quả gò trước mắt, hình như ở đó có người giặc bắt dân dân nằm ngoài đồng thế nào ấy Chắc là sớm mai chúng sẽ lùa họ. Lên xe, vào các khu đồn Mình lần xuống gò Tí cho con khóc nghẹt nghẽo Người mẹ sợ, dọa cho nó nín Tiếng ho của người già trong sương đêm Tiếng thở dài, tiếng ca cầm Lần về phía cuối gió, mình nghe xa khít Tên lính gác đang đi đi lại lại Chắc chúng bố trí Cả một đơn vị canh giữ bà con Bỗng có tiếng con gái thét lên "ối ối, quân đều cáng, bò ra Bò ngay ra, chó, chó Tiếng nhiều người dồn lại Cứu cô gái, tên lính định hiếp người vội bắn lên trời một loạt đạn chân an. Mình quýt trà trộn vào đám dân chúng này. Băng qua ruộng, anh lao thẳng tín một quả gò. Dưới chân gò, đính ngụy căng tăng ngủ. Có những màu bánh mì vứt la liệt trên cỏ. Bụng rất đói, nhưng mình cứ xéo lên mặt đi. Tiếng gà qué, tiếng khóc của trẻ bị bịt miệng. Tiếng gì dầm, bàn tán to nhỏ, đầy lo lắng. Tiếng lên đạn, quát lác của bọn đính ngụy. Mình đứt từng cuốc ruột Bà con anh em mình tuổi quá, cực quá Mì mắt mình gừng gừng. Mình nhầm vào tiếng mắng con của ông Tư Đương Lần đến Anh mừng cấp khởi, may quá vào chúng ngay đám sân lạc mình Tên lính gác quay lại Mình nhòi người đến chỗ ông Tư Đang nằm bên thằng con út Suýt nữa, ông kêu tướng lên Nếu mình không kịp chặn lại Nói cấp đủ nghe Ông Tư đừng kêu, tôi đây mà Trời, anh Minh Ông trốn mắt thán phục đúng là binh có can cốc tía như anh mới lọt vào đây được. Minh kéo tay ông, ghé tai hỏi. nằm xuống, tôi muốn hỏi ông đôi việc. anh nằm xuống trước, kéo chiếc vỏ chăn của ông đắp ngang mình như thể người nằm từ chập tối ở gò. bia đổi bên kia, tên lính cát đang dọ đèn pin kiểm tra xem có ai trà trộn vào đám dân chúng này không. những người nằm sát bên đều biết Minh đến nhưng họ thản nhiên im re. ông già hò tiếp. Minh hỏi. Tiểu qua bọn giặc làm dữ lắm, phải không ông? Chúng bắn chết, bắn bị thương trên dưới 30 người, không cho ai về làng. Trước qua chúng dột nửa làng lên ấp Tân Sinh, nhà ông Bến cứ gồng cánh về làng, chúng bắn chết xà chẻ bốn người, bị thương một người. Tiếng kêu khóc vang lên, người chết, người bị hành hạ đến phát điên lên được. Trở về làng có được không? Không ổn, bọn lính biệt động ác lắm, chúng đem toàn bọn ác ôn vùng trong ra thôi. Sau đó, chúng thẳng tay, dân tình nháo nhác lắm, cuộn cửa nà phần lớn ở trong làng, chạy kịp đâu. Chúng cướp, chúng đốt, sạch sành sanh cả. Ai mang theo được cái gì thì mang? Chúng cướp trắng trợn, đồ gỗ, đồ nhung, cái gì đáng tiền, quan lính vợt tất, nhà tôi thuốc, sao cầu, thuyền tán, chúng quẳng xuống ao rồi. Bà con ta chiều qua lấy gì mà ăn? Bụng dạ nào mà ăn? Tôi trẻ đói, gạo ăn bọn lính liền đem bánh mì của chúng bán với giá cắt cổ, còn đồng nào phải moi ra mà mua bánh mì đồ hộp. châu bò, lợn, gà ra sao? mang theo được lẻ tẻ đôi gia đình, nhà nào có người làm nhân viên ca đi lính ngụy thì chúng để yên. bò của gia đình xô kích chúng xả ăn hơn hai chục con vừa trâu vừa bò khác bị chúng lùa về đồn. dân chúng ra sao ông? cứ đành im cho chúng làm gì thì làm ư? ông từ chật lưỡi. anh bảo làm gì được? Cực, tức thịt nuốt vào trong bụng thôi Chúng ra bà con mình ở đây Đến bao giờ Chắc nội nhật ngày mai Chúng cũng dồn vào ấp thôi Các anh thế nào, không ai việc gì chứ Anh Cảnh và anh Hóa đâu Mỗi người lo một mảng công việc Tôi bám làng này Anh Cảnh vào thôn trong Hóa lên cứ Nếu phải vào khu rồn Ông cứ vào, lấy nghe thuốc mà sinh sống như cũ Thế nào tôi cũng tìm cách đến với bà con Ông nên năng đến với những người tốt Điều cách giữ tinh thần cho họ. Tình hình diễn biến nhanh lắm đó. Giặc làm giữ, chính là chúng yếu. Chúng sợ bộ đội về, sợ phong trào su kích đấy. Ông Tư lặng yên không đáp. Mắt ông nhìn vào đêm, lòng sười sười. Khuya rồi, ở lâu sợ lộ, mình đành phải trở xa. Bọn lính đổ các trụng đầu, trao đổi khuất thuốc. Mình lăn xuống chân gò, như một con trồn. Anh lao theo một bờ ruộng cao, khom lưng, lật mò đi vào làng. Pháo địch thôi không bắn nữa, địch đóng quân ở đầu làng. Mình sẽ xào ở giữa làng, vào nhà chắt, em gái anh. Túp lều con cháy chuội, mình đào qua mấy nhà lên cận. Nhà nào cũng tanh bành đổ nát, mùi thịt cháy khét lẹt. Một con bê bị chặt làm bún, cái đầu bê ngách trên một xà vù. Mình luồn đến nhà ông tư, thuốc men tanh bành, chỉnh gạo đổ tung, sờ vào chôn chỉnh, còn ít gạo cháy vàng rộn. Mình bốc ăn cho đỡ đói rồi ra sân ngoài vườn nằm ngủ. Tiếng động cơ xe bọc thép ở đầu làng làm Minh chợt giật, anh vụt đứng dậy nhìn ra cò. Địch đốc thúc dồn bà con ra đường lộ, dột người gồng gánh thất thểu mà đi. Mình giạt nước mắt, anh vốn dễ xúc động, nếu đủ lực lượng anh sẽ tổ chức phục kích bắn vào bọn lính ngụy đánh tháo để bà con về. Mình chào lên một cây xoài cuột ngọn, ngó theo dân làng Ruột như có sao cứa Cơn mưa ngắn lột độc trên lá xoài Trời âm u Mây bảng bạc Gió sao sát Sông tố thổi bung giấy lộn Rẻ rách nơi địch vừa tập trung sân Tật mẩn Mình nhặt những thứ đồ nặng vứt lại của bà con Chất vào một cốc Làm như thế để làm gì Mình không cần biết Nhưng anh cứ làm Để chân tay đỡ chống chài Đêm nay bà con Cô bác ăn ở ra sao Địch tiếp tục hành hạ họ đây Trời ơi, cực quá! 4. Theo lệ cảnh, hóa lên tuột vùng sắp xanh, địch đang điều thêm quân lên các căn cứ Cồn Tiên và Bái Sơn. Vùng sắp xanh cũng có những đội tuần tra và có cả một phi đoàn suốt ngày đêm bay trên trời nhằm phát hiện hướng tiến quân của chủ lực ta. Mệt là, quá địch ngủ lại, mai đi tiếp, đi đẩy ngày rồi, đói chịu nước lã và bứt lá cây mà ăn. Bỗng hóa phát hiện ra một bãi lạc tiên. Những xây quả vàng phơi ra trong nắng chiều. Anh rào chân, bước tới, anh hái quả và ăn. Ruột lạc tiên, ngọt thơm, ăn đến đâu, tỉnh đến đó. Hóa vặt lấy hai phút tay, ngồi xuống bãi cỏ mà ăn. Ăn hết đám quả ấy, hóa thấy người choáng váng ngây ngất. Cơ sự này khó đi tiếp được. Hóa tìm một bìa gò rậm, đầy cỏ. Anh lấy que cua, khoáng thử. Xem bên dưới có chuột rắn gì không, anh nhảy xuống nằm lăn trên cỏ, mắt nhíp lại. Mấy cơn gió chiều từ biển thổi lên, sức ngủ kéo mí mắt anh sụp lại. Chờ sức, chờ sáng lờ mờ, có tưởng sắp sảng đông nhưng không phải, mỗi khoảng 2 3 giờ sáng, máy bay EL19 vẫn lượn vo vo, kiềm chế mấy con đượm mọn và các đoạn đường dẫn đến các cửa rừng mặn hướng hóa. Mây phần vụ trôi, gió đông bắc thổi vào đất liền, Ở biển này, sớm gió bắc chiều gió nồm là thế. Giờ chỉ còn ngôi sao mai là bàn đường của khóa. Trời khừng, thùng lũng nhỏ, cỏ xuân hành giữa những vệt gò khô cằn, lau, chít xào sạc, vơ vất, khóa điến thiên, đỏ mắt nhìn trước, nhìn sau. Đã đến vùng sắp xanh khá nguy hiểm. Bọn thám báo thường gì mò ở đây, pháo địch câu cầm canh liên miên ở chặng này. Máy bay trực thăng vũ trang tập ở đất đã sân lùn, Dọc các dẻo núi, qua các ráng núi, ráng rừng, hóa biết mình sắp sang đất hướng hóa. Đi ngày nữa là vào cứ nếu không thuận đường thì ghé vào trạm sau liên của trạm khách ở đấy. Hóa qua thuộc khá nhiều người. Tự nhiên, hóa hào hứng hẳn lên Có tiếng động cơ vè vè, hóa chột dạ lại trực thăng vũ trang đi lùm chăng Hóa dẫn ra một chiếc đang bay từ phía khe xanh đến, nhưng hướng bay của nó không đến nơi anh đang đứng. Hóa yên chí đi tiếp. Sẹt đâu, nó ngoật trái, đón đầu. Anh bị phát hiện mất rồi. Cái thứ thằn như con chuột chuột khổng lồ, hạ thấp độ cao, tiếng động cơ của nó nặng nề, căng căng khó chịu. Nó bay zẹt qua đầu, quá đà bình rất nhanh vào đám xăng đổ ngọn. Nó vòng lại tìm kiếm, nó bay thấp làm đổ rạp cả những bẫy xăng đầy. Quá có cảm giác nó sẽ hạ cánh bắt sống mình anh vùng chạy khoảng vài trăm thước nữa, anh mới vượt đổ lên được bãi cà phê của một đồn điền cũ. Đạn 20 ly cắm phầm phập trước mặt, tiếng đạn, tiếng máy bay xít căng tưởng xé ra thịt. Hóa chạy vòng vèo tránh đạn, anh tụt xuống bờ cỏ, cúi rạp mà chạy, có lúc ngã bổ xoài úp mặt xuống đất. Bọn địch mở cửa trực thăng nhìn xuống, chúng cho loa xuống gọi hàng. Hóa cứ chạy, tóc tai bơ phờ, lập cập vấp ngã, có tiếng cười của quân kỳ đột Mỹ, của bọn cổ vấn bình định vọng cả vào micro cưỡng lại cái chết quá cố vùng dậy và chạy một mạch và lẫn vào được sừng cà phê mệt đứt hơi ngót thở hồng hộc anh nằm dạp xuống đất mặt áp vào gờ cỏ nghỉ lấy sức rồi sẽ vùng chạy tiếp Vòng trở lại không thấy bùn tiêu giặc quăng liên tiếp lựu đạn từ trên máy bay xuống những tiếng nổ chát chúa liên hồi cách chỗ khóa khoảng vài chục thước mệt liều đạn văng rào rào cắm phẩm phập vào cây vào đất Trước chiếc trực thăng bay thúc lên cao Oa, giật thoát người, anh nhòm dậy, ngơ ngác tìm một chỗ trú ẩn nhưng không kịp, hàng loạt đạn pháo đã chụp xuống khu sân cà phê, đạn nổ ầm ầm, những mảnh xanh đã vây bọc lấy anh, quá giật, cứng người lên, tay ôm vào ngực, anh đã đãếng đạn, máu từ cực xối ra, ướt sộc vạt áo bộ đội bạc màu, quá lảo đảo muốn ngã, trời đất quay cuồng Hòa trộn vào nhau, anh ngã vật xuống, máu chảy loang chỗ đất anh nằm. Tiếng pháo đã xịt cua sữa cà phê tanh bành chiếc bay lên thẳng tìm chỗ hạ cánh đội săn lùng của bọn tâm lý chiến từ trong máy bay nhảy xuống đất đi sau cùng là một tên miền nam dạt nghiu xuống kẹp ngực chúng chia các vía để săn tìm địch thủ thằng mỹ ung dung tựa cốc cà phê bị phá bắn cuột giết những hơi thuốc lá thơm lát sau mấy thằng áo xanh hăm hở quay lại thằng mỹ hất hàm có thấy việc cộng không dạ có thấy nhưng nó chỉ còn là cái xác ok thằng mỹ xào bước đi theo hai tên mặc áo giản dị, nó đến bên xác hóa, nó cầm tóc anh lôi dậy, nhìn thẳng vào mặt anh, miệng cào chào, tào tiết không bắt sống được mày. rồi nó hạ lại, lục tìm trên người nó xem có giấy tờ gì không, những đứa khác đi rộng ra xem nó có cất giấu tài liệu gì ở quanh đây không. bọn lính lại chạy túa ra, chúng không thu lợi được gì. thằng Mỹ vứt mẩu thuốc lá, chuột mũi, mắt gườm gườm, cắt cổng, đưa xác tàng nệ lên máy bay. Bọn lính nhịp nhau, thì nó quát, có nghe tao nói không? Cả bọn lại rút vào chiếc UTT, cửa đóng sập lại, cánh quạt quay tiết dần, cánh quạt con ở đuôi cũng quay, nhanh dần, động cơ nổ ầm ầm, cái cỏ lại một phen đổ dạp, chiếc trực thăng cất cánh bay về chi khu cam lộ.